Sự tấn công này trực tiếp đem đến áp lực cực lớn cho cõi Bắc. May mà Trường Ý và Kỷ Vân Hòa đã thuyết phục bọn họ ở tiền tuyến mới có thể bảo vệ cõi Bắc bình yên vô sự. Sau đó, chờ thế cục ổn định, cõi Bắc liền mở rộng biên giới của mình nam tiến 100 dặm. Triều đình bấy giờ đã không còn đủ sức ngăn chặn sự bành trướng xuống Nam. Hơn nữa bá tánh cũng toàn lực ủng hộ hành động lần này của cõi Bắc. Sau đó, Bùm đất được thành Cõi Bắc Nam Tiến 100 dặm bắt đầu tự xây tường thành biên giới của mình. Cứ cách một khoảng lại xây một cửa khẩu. Từ Đông sang Tây, tổng cộng có 12 cửa khẩu. Cõi Bắc vừa bành chứng phạm vi thế lực, vừa chuẩn bị phương tiện phòng vệ. Khi có quân địch đánh đến, cũng có thể lập tức đối phó, không để họ có thể trực tiếp tấn công vào trong thành. Mà giờ đây, mọi người đều không nghĩ đến sau khi biên phòng của Cõi Bắc vừa xây dựng xong, Chuyện đầu tiên cần đề phòng lại là dân tị nạn đến từ phía Nam. Thuận Đức đã giết để đệ, đệ ruột của mình, tự lên ngôi vua. Văn võ báo quan trong triều đều từ chức, mọi người đều gặp nguy hiểm. Kinh thành đại loại cường hào ở địa phương cũng nhân cơ hội này vơ vét ấp nơi. cách nơi xảy ra loạn chiến, đánh nhau không ngừng. Đất nước rộng lớn là thế, nhưng chỉ có cõi bác hoang vua lạnh lẽo mới có thể thu nạp bá tánh. Kỷ Vân Hòa đưa người ngựa đến biên giới, chỉ huy ở cửa khẩu hướng cực đông. Nơi ấy có nhiều dân tị nạn nhất, bọn họ cần ưu tiên bài bố kết giới ở nơi này. Có kết giới rồi, cõi bắt đang thuận tiện quản lý người ra vào, cũng có thể áp chế bạo loạn. Mà tình huống ở cửa khẩu biên giới còn loạn hơn so với tưởng tượng của nàng. Sau khi người được Kỷ Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh chọn ra xây xong nền móng, Nàng liền một mình đi một vòng quanh đám dân tị nạn bên ngoài cửa khẩu Vô số dân tị nạn tập trung đông đúc trước cửa khẩu Đã dừng đủ loại lều trú Điểm tương đồng là không có chiếc lều nào không bị rách Đám trẻ con vô tư Chuy qua chui lại trong những chiếc lều đổ nát Hệt như lúc vẫn còn ở trên đồng chơi đến là vui vẻ Mà người lớn đều đang mặc mày u sầu Không ít người còn bị bệnh Đi qua rất nhiều lều trú nghe được tiếng ho húng hắn Đi ngoài cửa khẩu suốt nửa ngày, thần sắc của Kỷ Vân Hòa liền trở nên cực kỳ nặng nề. Nàng biết rõ hơn ai hết, trường ý đang phải chống đỡ bao nhiêu sinh mạng trong cõi Bắc. Mỗi ngày một cửa khẩu cho phép 500 người tiến vào đã là cực hạn, thậm chí là vượt qua cả cực hạn. Nhưng chỉ tính ở nơi nàng đi dạo qua, mỗi ngày đã có hơn ngàn người đến đây. Một ngày cho 500 người vào trong, vốn không giải quyết được vấn đề dân tị nạn. Người ngoài cửa khẩu ngày một nhiều hơn, tình hình cũng ngày càng phức tạp. Cõi Bắc muốn dĩ dung hình thức rút thăm, người rút được thăm đỏ liền có thể vào trong. Nhưng không nghĩ đến, có người vừa tranh giành thăm đỏ, giành đến đánh nhau, thậm chí xảy ra án mạng. Còn có người ngụy tạo thăm đỏ để lười gạt lương thực trong tay dân tị nạn. Còn có kẻ tụ tập thành một đoàn người, ngày ngày đến giành thăm đỏ, Nhưng không thèm vào thành mà bán lại với giá cao, đòi ngân lượng, đòi lương thực. Thậm chí còn đòi lục phủ ngũ tạng của con người. Đám người này muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trăm người nhìn mặt, vạn chủng nhân tâm. Kỷ Vân Hòa nhìn thấy cảnh này, không nhìn được mà kinh hãi. Thế cục khó khăn, thủ đoạn cùng cực. Sau khi Kỷ Vân Hòa vào trong cửa khẩu, đêm đầu tiên chỉ đành hạ lận. Ai trong lúc này dám ăn bánh bao thịt người, làm tình thế thêm rối loạn, bắt được kẻ nào, dù là người, là yêu hay người yêu sư, đều giết chết không tha. Đêm đầu tiên ở biên quan, nàng không ngủ được, nằm trên nóc nhà của một căn nhà gỗ đơn sơ trong cửa khẩu, ngắm nhìn trăng sao sáng rực trên nền trời, nhất thời lại có chút hoang mang. Không biết thế cục của thiên hạ này vì sao lại bỗng cho nên hoang đường như thế này. Cũng không biết đêm nay Trường Ý ở trong thành cõi bắc Có thể ngủ ngon giấc hay không Nàng nhắm mắt Thôi động sức mạnh của ấn ký Muốn biết vị trí của trường Ý Nhưng đột nhiên cảm nhận được Ấn ký đầu kia đang gần trong gan tất Kỷ Vân Hoa vội mở mắt Lập tức ngồi dậy Nhìn xuống dưới liền trông thấy Một người mặc hắt bào Tóc bạc đang đứng bên dưới Không phải là trường Ý thì còn là ai nữa Bỗng nhiên nhìn thấy người mình mong nhớ Trong lòng nàng thầm dậy sóng Lại có vài phần cảm giác động lòng Cả đuôi to Nàng thì thầm gọi Chừng ý bên dưới ngẫn đầu nhìn nàng Sắc mặt y tuy trắng bật Hơi thở quanh chấp mũi vẫn thở ra sương trắng lạnh lẽo Nhưng trong đôi mắt xanh lam kia lại chứa đầy tình ý ấm áp Hệt như ánh nắng tháng 3 Có thể hồi sinh vạn vật Hừm <cười> Nhớ nàng rồi. Trường ý mở miệng, chất giọng trầm thấp, mê hoặc lòng người chỉ có người cá mới có. Không chịu nổi. Sáu chữ này, phút chốc, kỹ vân hòa mới biết. Hóa ra, sợi dây trong tim nàng cư nhiên có thể vì hành động đơn giản thế này, mà không ngừng dao động. Nàng trở người, lập tức từ trên nóc nhà nhảy xuống, không nói lời nào liền ôm lấy trường ý. Gia thịt tiếp xúc, tim kề tim, hai người đều nhắm mắt đắm chìm trong sự va chạm chân thực từ chiếc ôm này. Người trường ý lạnh lẽo, mà người kỹ vân hòa lại nóng rực, một lạnh một ấm, truyền nhiệt cho nhau, lấp đầy lẫn nhau. Ta thực sự trở nên không giống với ta nữa rồi, nàng trong lòng trường ý hít một hơi thật sâu. Trước đây liều mạng muốn thoát khỏi tất cả xiền xích bên cạnh. Hận không thể một mình cô độc đến già, mà nay vừa mới một ngày không gặp chàng, tự nhiên là trở nên bám người như vậy. Kỷ Vân Hòa khẽ đẩy Trường Ý ra, kéo dãn khoảng cách, quan sát thần sắc trên mặt y. Trường Ý, chàng thật quá lợi hại, lại khiến ta bắt đầu muốn bị trói buộc rồi. Trường Ý gật đầu. <cười> Thế ta thực sự là rất lợi hại, Kỷ Vân Hòa cười rộ lên <cười> Chàng trước giờ thật là không khiêm tốn Ừ cái kì Bên cạnh truyền đến một tiếng gọi yếu ớt Kỷ Vân Hòa lúc này mới chú ý đến bên cạnh Còn có một người đứng đó Cụ hiểu tinh ngược ngùng nhìn hai người Ừ ta, ta có cần về trước không Cần Trường ý thẳng thẳng nói Nhưng lát nữa ta cũng về Ngươi đừng đi quá xa, đợi ta một chút. Cô Hiểu Tinh lập tức như được khai ân, vội vàng trốn đi. Chàng bảo cô Hiểu Tinh đưa chàng tới ư. Ừ, không thể sử dụng thuật pháp, ta đã từng hứa với nàng rồi. Kỷ Vương Hoàng nghe xong, trong tim đã cảm thấy ấm áp. Nàng nhón chân, vương tay xoa đồ trường ý. Ừ, cả đuôi to của ta thật ngoan. Trường Ý khẽ cười chăm chú nhìn nàng cho đến khi nàng thu tay về. Ta chỉ có thể ở đây một lúc trong thành cõi bắc vẫn có rất nhiều việc cần giải quyết. Kỳ Vân Hòa rất muốn khuyên y chú ý đến sức khỏe của mình. Đừng bận như thế nữa. Nhưng nghĩ đến chuyện ngoài cửa khẩu vẫn còn rất nhiều dân tị nạn. Còn có tình huống của cõi bắc. Cuối cùng tất cả lời muốn nói đều dừng bên khóe môi, nuốt ngược về. Nàng nắm tay trường Ý bảo Ta sẽ cố gắng nhanh chóng xử lý xong chuyện của biên giới. Ngày mai chàng đừng đến đây nữa. Khoảng thời gian này phải nghỉ ngơi nhiều một chút mới tốt. Có thể nhìn thấy nàng mới là tốt nhất. Kỷ Vân Hòa bật cười. cười. Cả đuôi to, chàng quả nhiên thật là biết nói lời tình tứ. Trường ý là nghiêm túc đáp. Đây chỉ là lời thật lòng mà thôi. Trên môi nàng mang theo nụ cười. Kéo tay y, tạm bộ dưới ánh trăng sáng. Chương 137 Lúc này bên ngoài cửa khẩu ngẫu nhiên có thiết khóc của trẻ con. Vốn dĩ gặp được trường ý nàng cảm thấy rất vui mừng, nhưng tâm trạng giờ đây lại trầm xuống vài phần. Trương Ý nhìn thấy nàng chật díu mày liền hỏi. Chuyện biên quan không thuận lợi ư. Kỷ Vân Hòa lắc đầu. Ừ, chuyện bài bố kết giới không có vấn đề gì. Những người Lâm Hạo Thanh chọn quá thực vô cùng lợi hại. Nhưng những dân tị nạn quá nhiều rồi. Tập trung ở ngoài cửa khẩu cũng không phải là biện pháp. Mỗi ngày cho 500 người vào. con số này vừa đề ra. Ngoài cử khẩu liên nhanh chóng xuất hiện Giao dịch tiền bạc cùng sinh mạng Hơn nữa ngày xuân dần ấm lên Trong đám người này có bệnh truyền nhiễm Cũng thật là đáng lo ngại Trường Ý thoáng trầm mặt Chuyện xảy ra quá đột ngột Quy định cho người vào trong vẫn chưa hoàn thiện Ngày mai ta sẽ suy nghĩ chuyện này trước Kỷ Vân Hòa nắm lấy tay y Nhìn bàn tay trắng bệnh của y Vết thương bị đóng sương trước khi để khiến da thịt y vẫn còn hơi khô. Da thịt cũng xuất hiện những vết xanh không bình thường. Nàng đau lòng sờ tay y. <cười> Thật là làm khổ cái đuôi to chàng rồi. Trường ý ngược lại khẽ cười. cười. Ta rất lợi hại, không cực khổ. Y vừa nói câu này, nàng còn chưa kịp cười thì đột nhiên nghe tiếng trường y rên khẽ. Kỹ Vương Hòa ngạc nhiên nhìn y. Chỉ thấy khí lạnh bên môi Trường Ý càng nhiều hơn. Cơ thể y vô thức vạn vẹo. Tức thì giống như có băng bao phủ gương mặt y khiến cho lông mau trên mặt từng sợi được kết thành sương. Trường Ý Kỷ Vân Hòa kinh hãi lại không dám dùng lửa hồ để giúp y sưởi ấm chỉ đành quay đầu gọi. Cù Hiểu Tinh Cù Hiểu Tinh lập tức từ không xa chạy về vừa trông thấy Trường Ý biến thành thế này. Tiền sung rẫy tìm trong ngực áo Lấy ra một lọ thuốc Lấy ra hai ba viên dược màu đen Không mình nói sau khi ý biến thành thế này Ăn thuốc này vào Kỷ Vân Hòa vội cầm lấy đen dược Muốn bỏ vào trong miệng trường ý Nhưng hàng băng khiến hàm răng y cắn chặt lại Cả người bắt đầu run cầm cập Kỷ Vân Hòa không trì hoãn nữa Bỏ thuốc vào miệng mình Sau đó phủ lên môi trường ý Dùng lưỡi mình tắt miệng y ra Sau đó cho thuốc vào Lúc này trường ý mới có thể nuốt được thuốc Đang dược trôi xuống bụng Sau khoảng nửa nén hương Toàn thân trường ý mới ấm dần lên Kỹ vân hòa dịu y Để y dựa vào người mình Đang ném ra một đoàn lửa hồ đen Nhiệt độ của ngọn lửa khiến chóc mũi đàn phủ một tầng mồ hôi Nhưng độ ấm thế này mới có thể khiến cho sương tuyết Trên mặt trường ý dần dần tan chảy Chàng sao rồi Không mình nói thế nào Trường Ý nhắm mắt nghĩ ngơi kỹ Vân Hòa hỏi cô hiểu tin bên cạnh Nhưng nhìn thấy hắn gấp đến độ cúi đầu Giọng nàng trở nên nghiêm trọng Thành thật nói Không được giấu ta Thì Thì chỉ thuật pháp quá độ Ý hôm nay Không phải hoàn toàn không sử dụng thuật pháp sao à, Là trước kia Trước kia không phải đã trị khỏi rồi sao Kỷ Vân Hòa nghiêm túc hỏi Trước đó trong lúc ta được đưa từ kinh sư về đã hôn mê một ngày Ngày đó y bị sao? Trước đó lại cẩm tan nói với ta rằng y không ổn lắm Rốt cuộc là không ổn thế nào? Nhìn thấy thần sắc của Kỷ Vân Hòa Cô hiểu tin càng thêm hoảng loạn Mà lúc này người cá vẫn đang hôn mê Hắn suốt cuộc cắn chặt rằng nói um, Vốn dĩ là thị chuyện thuộc pháp quả độ Người cá tu theo thuật pháp hệ thủy, hành khí trong người không rút đi, liền từ từ đều kết thành băng. Kỷ Vân Hòa nhíu mày. Cái gì gọi là đều kết thành băng? Xương và máu trong cơ thể đều sẽ dần dần kết thành băng. Kỷ Vân Hòa sướng sờ nhìn trường ý trong vòng ôm mình. Hữu hiểu tinh thở dài. <cười> là người cá... Bất luận thế nào cũng sẽ không để bọn ta nói cho người biết. Tại sao? Kỷ Vân Hòa có chút thất thần hỏi. Y... Y sẽ chết sao? Sẽ bị đông lại. Bị đông lại. Huyết dịch sẽ bị khí lạnh trong người đông lại. Xương cốt cũng bị đông cứng. Da thịt bị băng phong. Cuối cùng biến thành một khối băng ư. Hệt như trước kia y băng phong thi thể nàng lại Toàn thân bị hàng băng bao phủ sao Có thể cứu được không? Không, không mình nói vẫn chưa biết Cụ hiểu tình thở dài <cười> Kỹ thuật hôm nay mọi người đều không muốn ta đưa y đến Nhưng người cá nói Bởi vì thời gian hiếm hòi Cho nên không muốn lỡ mất Lúc y rời khỏi thành cõi bắc còn phải uống thuốc Nhưng không nghĩ đến. Kỷ Vân Hòa trầm mặt, nàng nhắm mắt lại, bàn tay bên người cũng dần dần siết chặt thành quyền. Nàng sao có thể không hiểu trừng ý đang nghĩ gì chứ? Nàng hiểu rõ, bởi vì thời gian gần hết rồi, cho nên tất thảy đều mang một ý nghĩa khác. Trường 138 Trường Ý hôn mê rất sâu Sau khi tỉnh lại y nhìn thấy lửa hồ đen trước mặt Sau một hồi ngơ ngẫn Mới biết được trên người mình đã phát sinh chuyện gì Trường Ý vừa xoay đầu Điên nhìn vào mắt của kỹ vân hòa đang ngồi bên cạnh Nàng không hề chợp mắt Đôi mắt cô đánh đỏ lên Hai người đứa mắt nhìn nhau không nói lời nào Khi không mở miệng giải thích chuyện vì sao mình bỗng nhiên hôn mê. Đến tận bây giờ, cá đuôi to này cũng không thảo nói dối. Mà nàng cũng không ép y. Bất luận là chân tướng hay là lời nói dối, nàng đều cung định ép y nói ra. Thế là sau một hồi lâu im lặng, Kỷ Vân Hòa con môi cười trước. Hừm, um, trời sắp sáng rồi. Nàng cố tỏ ra thoải mái. Hừm, um, cá đuôi to. Thời gian bên cạnh chàng trôi qua thật là nhanh quá Nàng không truy hỏi Đôi mắt trừng ý khẽ rũ xuống Lông mi cong dài hệt như cánh bướm khẽ rung rung Ý không nói lời nào Chỉ là vương tay dịu dàng kéo nàng vào lòng Dưới ánh trăng Lửa hồ đen vừa đang nặng lẽ cháy Hai người ôm lấy nhau cùng ai phá vỡ sự yên tĩnh này Cho đến khi ánh trăng dần lặng xuống Mặt trời xuất hiện bên chân trời Sự xuất hiện của ban mai phá vỡ đêm tối huyền ảo như mộng Khiến bọn họ không thể lãng lặng trốn trong bóng đêm được nữa Chỉ đành quay về với thực tại Trường ý buồn kỹ vần hòa ra Nàng giúp y chính lại lọn tóc bên tai Ngón tay nàng quấn lấy lọn tóc Dường như nó chính là động tác trình miên cuối cùng của nàng Chàng hẳn là nên quay về cõi bắc rồi Ngón tay nàng rời khỏi tóc y, nàng rốt cuộc cũng cất lời. Trường ý gật đầu đứng dậy. Ừ, tình hình của biên giới, ta sẽ quay về bàn bạc với bọn người khổng minh. Hôm nay sẽ đưa ra quy chế cụ thể. Trường ý nói. Trên đường có nhiều chuyện phát sinh, chú ý an toàn. Y đứng dậy liền gọi cùi hiểu tin, kỹ vân hoa sau lưng lại gọi y một tiếng. Trường Ý Trường Ý quay đầu, ánh ban mai xuyên qua giữa những lọn tóc bạc đang lay động, khiến y đẹp tự như trích tiên trên trời. Kỷ Vân Hòa thưởng thức bức họa y tạo thành cười nói Hừm, chờ giải quyết xong chuyện này, chàng cưới ta nha. Đôi mắt lam khẽ mở to, Hồ Hiểu Tinh vừa chạy đến đón người nghe thấy câu này liền dừng bước lại. Đôi mắt hết nhìn kỹ vân hòa Là chuyển sang nhìn trường ý Gió xuân lành lạnh thổi đến Nhưng làng gió thổi từ sau lưng nàng Lướt đến chỗ trường ý Lại mang theo vài phần ấm áp Hệt như có thể làm tan chảy hàng băng Trong huyết mạch y ta Trường ý mở miệng Giọng có chút khàng Vẫn không thể cưới nàng Y cuối gầm mặt Lông mi cong cong hệt như phiến quạt Tạo thành chiếc bóng như mắt y Câu trả lời này hơi ngoài dự đoán Cụ hiểu tình có chút khẩn trương Cắn ngón tay cái của mình Quan sát biểu tình của kỹ vân hòa Nhưng lại thấy thần sắc của nàng Vẫn như thường Không hề dao động Cơ hồ không có chút đau khổ Vì bị cự tuyệt Nàng nói tiếp Ấn ký chàng cho ta Trong quy định của người cá bọn chàng Đã xem như là cưới ta rồi Người hiểu tinh lại nhìn trường ý Trường ý ngược lại hệt như là người bị cự tuyệt Y nhíu mày Mắt nhìn chằm chằm mặt đất im lặng Trầm tư hồi lâu Trong quy định của con người thì không tính Ta không phải là con người nữa Nàng cũng không phải là người cá Nhưng chàng là người cá Chàng hẳn vẫn phải theo quy định của người cá Kỷ Vân Hòa đáp rất nhanh, trường ý nhíu mây càng chặt. Y lại im lặng hồi lâu tiếp tục suy tư, hiển nhiên là không có cách nào để đáp lại câu của nàng. Mặt trời sắp lên cao, cụ hiểu tinh nhìn đến thậm chí có chút sót thương người cá. Hắn hiểu rõ, người có thể đấu võ mồm thắng Kỷ Vân Hòa, toàn thiên hạ này chẳng có được vài người. Đầu óc của nàng quá nhanh, miệng lưỡi lại quá sắc bén. Đấu khẩu với người cá thật thà này Thực sự là dùng dao mổ trâu giết gà Ta vẫn là cùng thể quý nàng Cuối cùng người cá không cãi lại được Chỉ ngây ngô để lại một câu Từ chối trực tiếp Thồ bạo lại mạnh mẽ Quả nhiên kẻ giỏi biện luận như nàng Đối mặt với loại người thật thà này Miệng lưỡi có khéo léo đến đâu Cũng không có đất dụng võ Trực tiếp bị đàn áp Đánh đến không còn manh giáp Kỳ thực Lý do trường ý cự tuyệt kỹ vân hòa Cả ba người đều hiểu rõ Y biết mình không thể sống được bao lâu nữa Y sợ mình sẽ làm lỡ nàng Nhưng trường ý không nói ra Mọi người cũng sẽ không nhắc đến Y nói không thể cưới Cũng không nói lý do Kỹ vân hòa nhìn y Trường ý có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng Y rủ mắt Hệt như một đứa trẻ đã phạm phải lỗi lầm Chờ nàng chất vấn mình Nhưng trường ý không hề biết Dán vẻ trầm mặt của y đã đủ khiến lòng nàng đau như bị tảng đá nặng đè vào lồng ngực uhm, Thế lần sau ta lại hỏi chàng lần nữa Kỷ Vân Hòa không trùy vấn tiếp chỉ nói Lần sau không đồng ý Ta sẽ hỏi chàng lần sau sau nữa Trường ý Sẽ có ngày chàng đồng ý ta Trường Ý ngây ngốc nhìn nàng, mà lúc này nàng đã xoay người vẫy tay rời đi. Ừ, hôm nay còn phải đặt nền móng kết giới ở cơ khẩu tiếp theo, ta đi đây. Ảnh mang mai bao phủ khắp nơi, dưới ánh nắng, bóng lưng nàng càng đi càng xa, dịch như bị tầng vàng nhạc che lấp. Tồn chủ! Cô hiểu tinh chờ đến khi không còn thấy thân ảnh nàng, lúc này mới đi đến bên cạnh trường Ý hỏi y. Về chứ ạ Ta suýt nữ Thì đồng ý rồi Đôi mắt xanh lam của trường ý Vẫn nhìn theo hướng kỹ vân hòa rời đi y có chút thất thần nói Suýt nữ Thì y cúi đầu nhìn ngón tay mình Trên đó có một lớp băng bao phủ Cơ hồ bao phủ Các ngón tay y Trường ý cuộn tay lại Lớp xương băng vụn vỡ Mảnh vụn rơi trên đất Trong suốt ống ánh, ít như bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Ý nói, về thôi. 10 Ngày Khúng Minh vừa thu dọn Ngân Châm vừa nói hai chữ này. Trường Ý đương nhiên biết hắn đang nói gì. Thời gian cách ngày bị băng đông toàn thân chỉ còn 10 ngày. Sau khi biết được thời gian cụ thể này Vốn trên đường về cũng có chút tâm tư kia Nhưng lúc này lập tức bị dập tắt toàn bộ Chuyện hôn sự Cho dù là đối với người cá hay con người mà nói Đều là một chuyện lớn Kỳ thực Nếu không có sóng gió ngoài biên giới Bây giờ y thực sự có thể trù bị được chuyện này Y đã hạ ứng ký với nàng Cũng từng hôn nàng Nghĩ đến vô số lần tiếp xúc ấy Từng cảnh tượng và xúc cảm chân thật hiện ra trước mắt Trường Ý đột nhiên cảm thấy thân thể lạnh băng của mình thoáng cái nóng lên Cũng mình nhìn trường Ý một cái Gần đây tâm trạng của hắn cũng rất tệ Không như thường ngày mỉ mai người khác Chỉ hỏi trường Ý Đang nghĩ gì vậy? Kỵ vân hòa Trường Ý không suy nghĩ mà nói ra À, nghĩ đến đàn ta nhiều chút Đối với thân thể của ngươi có lợi Khống Minh nói Vừa rồi sắc mặt của ngươi hồng hào hơn một chút đó Trường ý ho khan một tiếng Cố gắng áp chế dao động trong lòng <cười> Hôm nay Trước khi ta về Vân Hòa nói với ta Muốn ta quý nạn Khống Minh liền dừng tay Bây giờ Nàng nói Chờ chuyện này giải quyết xong đã Ngươi không đợi được nữa Hai người bây giờ tổ chức luôn đây Không minh nói xong liền cầm đồ ra ngoài cửa Kết giới của biên giới không thể ngừng Nhưng nàng ta cũng có thể trích được nửa ngày về đây Cố gắng thực hiện Có thể hoàn thành một tâm nguyện cũng tốt Hắn thoáng dừng lại Thời gian không chờ đợi một ai Bỏ qua rồi có thể sẽ không còn có sau đó nữa đâu dáng vẻ như nói lời cuối nhưng lại hệt như đã nghĩa chuyện của chính mình. Trường Ý không thạo việc an ủi người khác, càng cảm thấy Khống Minh cũng không cần lời an ủi của y nên chỉ lặng lặng rót một tách trà đưa cho Khống Minh. Khống Minh đưa tay từ chối, đánh giá thần sắc của Trường Ý lại hỏi, Giáng vẻ này của người là không muốn cưới hả? Ta không muốn mình làm lỡ nàng. Hờn. Hai người các người đã lãng phí bao nhiêu năm rồi, ta thấy giờ này đừng có dày vò nhau nữa. Khống Minh xoay người bước ra ngoài. Nếu đổi lại là Kỷ Vân Hòa sắp chết, người có cưới nàng không? Người sẽ cảm thấy đây là làm lỡ đàn sao? Trương Ý sửng sốt, hình như đã ngộ ra gì đó. Ý đứng dậy, lại muốn nói gì đó. Nhưng đúng lúc nhìn thấy Khống Minh đẩy cửa ra, Kỷ Vân Hòa đứng bên ngoài liền bước vào. Trừng ý ngây người, thấy Kỷ Vân Hòa nói với Khúng Minh Hừm, ta biết ngươi là người hữu dụng mà Kỷ Vân Hòa vỗ vai Khúng Minh Sau này chỉ cần ngươi đối xử tốt với lạc cẩm tan Mùi ấy có gì nghĩ không thông, ta sẽ đến khuyên Khúng Minh lườm nàng một cái Ta nói những lời này không phải là vì ngươi Dứt lời hắn bước ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại Kỷ Vân Hòa phì cười nhìn thân người hắn trắng sau cánh cửa, lại quay đầu nhìn Trương Ý trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh nến lay động, nàng cong môi cười, thần sắc đều là sự thản nhiên sau khi trải qua thương hải tan điền, bãi bể nương dâu. <cười> Cá đuôi to, ta từng đi đến điểm cuối của sinh mệnh, cho nên ta biết, điều luyến tiếc và hối hận nhất trong giây cuối cùng ấy là gì? Chàng đừng trách ta dùng thủ đoạn Ta chỉ là thực sự không muốn lãng phí thời gian nữa Ta bây giờ muốn chàng cưới ta Thứ ta cần không phải là danh phận Mà là thân phận Thân phận này đối với ta của hiện tại mà nói là không quan trọng Bởi vì bây giờ thứ quan trọng nhất với ta Chính là chàng Nhưng trường ý Nàng dừng lại chút nụ cười vẫn treo bên môi tiếp tục nói Hừm <cười> Trong những ngày tháng không có chàng, thân phận này đối với ta mà nói là vô cùng quan trọng. Trong lúc không có y bên cạnh, nàng muốn tên mình mang họ của y. Cho dù một ngày nào đó nàng không còn nhớ rõ nữa, tên cùng thân phận của nàng cũng sẽ giúp nàng nhớ rõ y. Đây chính là dấu vết minh chứng cho sự tồn tại của trường ý trong sinh mệnh của nàng. Kỷ Vân Hòa muốn trong linh hồn của mình Cũng khắc sâu dấu vết này Trường ý Đây không phải là làm lỡ ta Đây là thành toàn cho ta Trường 139 Trường ý cũng không có lý do để cự tùy kỹ Vân Hòa nữa Y gật đầu Được Kỷ Vân Hòa liền tiến lên hai bước Đi đến trước mặt Y ôm lấy Y Nàng dáng mặt lên vào ngược lạnh lạnh của Y nhắm mắt lại Cá <cười> đuôi to Nàng cười Thanh âm tự như gió xuân mưa xuân Có thể hồi sinh thiên sơn vạn thủy cô tịch Cảm ơn chàng đã thanh toàn cho ta Trường ý nghi ngỡ nhìn nàng trong lòng mình Nhiệt độ thân thể nàng ấm áp như một ngọn đuốc Là ngọn lửa duy nhất trên thế gian này Có thể sửa ấm cho y Đôi mắt làm bằng khẽ khép lại Y đưa tay ôm lấy người nàng Kéo nàng vào lòng Y không nói chuyện Trước đây lúc trường ý bị thuận đức công chúa bắt Phần Đức nghĩ đủ mọi cách muốn y nói chuyện Xúc phạm y, đánh y, còn từng uy hiếp qua y Nhưng cho dù nàng ta có dày vò thế nào Y cũng không phát ra bất kỳ âm thanh nào Hiểu được tiếng người nhưng vẫn chọn im lặng Không nói ra một câu một chữ nào cả Mà giây phút này, sự im lặng của y hoàn toàn không giống với khi ấy Y có quá nhiều lời muốn nói với nàng thì nguồn vạn ngữ trong lòng y dường như đều muốn trào ra trong khoảnh khắc này y khào khát nói cho nàng biết tâm tình của mình cũng muốn bày tỏ sự vui mừng trong lòng muốn bọc bạch với nàng vô số dằn xé thậm chí là những tâm tư hèn mọn u ám sự bất đắc dĩ bi ai cùng hèn nhát của mình quả nhiều điều muốn nói hóa cùng cảm xúc vọt đến cổ học khiến y kích độc đôi môi mấp máy Cuối cùng lại không phát ra một chữ nào Y là người cá đến từ biển sâu vốn là một thân đơn độc Vô dục vô cầu Lại ở trên thế gian này trải qua quá nhiều biến hóa Thăng trầm khó lường Y từng nhìn thấy núi non Cũng thấy qua nhân gian Trải qua những khúc ghiểu của lòng người Cũng từng đối diện với nội tâm hoang vu lạnh lẽo Y từng có được cũng từng mất mát Thậm chí còn mất rồi lại tìm về Trường Ý vốn cho rằng Đến bây giờ Y hẳn đã nhìn thấu mọi chuyện Đã là một người cá có nội tâm bình thản rồi Nhưng không nghĩ đến Nàng lại dễ dàng pháp vỡ sự bình tĩnh và thẳng nhiên của Y đến thế Y ôm lấy nàng Bên tai cơ hồ vẫn nghe thấy lời nàng vừa nói Cho dù Trường Ý đã sớm biết nàng đối với mình mà nói quan trọng nhường nào Nhưng cũng trong giây phút này thì mới cảm nhận rõ được sự ảnh hưởng trực tiếp Và tuyệt đối của nàng đối với mình Câu thành toàn này Điều khiến Y không thể khống chế được sự kích động trong lòng Mà nghĩ đến những ngày tháng sau này Nếu Y mất đi Nghĩ đến cảnh này một mình Mang theo quá khứ của bọn họ mà tiếp tục sống Tâm trạng của chương ý càng phức tạp hơn Y không thể nói là mình không đau lòng Cũng không thể nói mình không vui vẻ Những tâm trạng mâu thuẫn này ồ ạt vọt lên Khiến khóe môi y rung rung Y dùng răng nanh sắc nhọn hơn con người của mình Cắn chặt cánh môi đang rung rễ Cánh tay càng dùng sức ôm nàng Giống như ôm lấy ngọn lửa duy nhất của mình Rõ ràng là nàng thành toàn cho ta lời thì thầm của y rơi bên tai nàng thoát bóng hai người lên trên khung giấy của ô cửa trong đêm tối vắng lặng hai người ôm nhau trong phòng thịt như tất cả muộn phiền trên thế gian này không thể kinh động được đến bọn họ nhưng thời gian vừa rất giỏi sát phong cảnh khoảng thời gian tươi đẹp luôn trôi qua rất nhanh kỹ Vương Hòa biết rõ sau khi trời sáng Trường Ý vẫn còn vô số công vụ phải giải quyết Cõi bắt lớn thế này Người đến càng lúc càng nhiều Tình thế càng lúc càng nguy hiểm Không có thời gian để họ nói chuyện nữ nhi tình trường Hơn nữa nàng cũng có chuyện mình phải làm Cho dù sinh mạng của trường Ý chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng 10 ngày này Bọn họ không chỉ là kỹ vân hòa và trường Ý Mà còn là một người yêu sư và tôn chủ cõi Bắc Chuyện họ phải gánh vác cũng không chỉ là yêu hận tình thù của bản thân, mà còn phải gánh vác tính mạng của rất nhiều người. Nàng lùi mấy bước, đưa tay xoa đầu y. Ta phải về biên giới rồi, ngày mai lại đến. Ta đã nói với lại cẩm tan và cô hiểu tinh rồi, ba ngày sau chúng ta sẽ thành thân. Trường ý chớp mắt, chuyện này cuối cùng cũng được kết luận bằng thời gian cụ thể, y dường như mới tỉnh mộng. 3 ngày Y nhíu mày 3 ngày làm sao trụ bị xong Y hỏi xong câu này thoáng hưởng lại Tình huống của cõi bắc Y rõ hơn ai hết Hiện tại từ thành cõi bắc đến biên giới Người người đều bận rộn Thu nhận dân tị nạn Điều phối vật tư Tùy tùng trong người yêu đài Đều được sai ra ngoài giúp đỡ hết Mọi thứ của trường ý đều phải tự làm Đến tùy tùng còn không có Đừng nói đến giờ tìm người chuẩn bị hôn lễ cho bọn họ Không có nhân lực Cũng không có tiền để tổ chức yến tiệc Càng không có thời gian để tổ chức long trọng ừ, Tất thảy đều giãn lược Kỷ Vân Hòa đáp <cười> Chiều hôm nay kỳ thực ta đã về rồi Chắc chắn tối nay chàng sẽ đồng ý cưới ta Cho nên ta đã tự sắp xếp một số việc Trường Ý nhìn nụ cười đắc ý trên mặt nàng Khỏe môi cũng cong lên Khi thích dáng vẻ vui vẻ của nàng Trường ý chăm chú nhìn nàng Thấy nàng xòe tay đếm uhm, Ta đã nhờ lại cấm tang và cù hiểu tinh giúp chuẩn bị hôn lễ Kỳ thực là chuẩn bị chút rượu và thức ăn Làm vài bàn Thắp chút nến đỏ Còn hỉ bào của chúng ta thì ta sẽ tự làm Không phiền người khác Hôn lễ hôm ấy sẽ mời vài người bạn bè thân cận Ta vẫn muốn mời hai người cùng ta bị nhốt trong ngục đến Bọn họ cũng xem như là người đã chứng kiến Một đoạn quá khứ của chúng ta Nói đến đây Kỵ Vân Hòa vui vẻ <cười> Cũng không biết họ thấy ta thành thân Với chàng sẽ kinh ngạc thế nào nữa Nhớ đến chuyện trong đại điện Trường Ý suýt chút giết nàng Khi cũng không nhìn được Vì khổ một tiếng Sau đó lại im lặng Kỵ Vân Hòa vốn vẫn đang đếm số khách mời Nhưng thấy tâm trạng trường Ý Đột nhiên xa suốt nàng hỏi Sao vậy Ta vừa nói đến khách chàng không muốn mời sao? Nàng nghĩ ngợi, cô hiểu tin chàng không muốn gặp hắn hả? Không, chỉ là cảm thấy ủy khuất nàng. Trường Ý đáp, chuyện này đáng lẽ là để ta mời, cũng hẳn nên để ta tổ chức, không nên hối hạ thế này. Hừm, có gì mà hối hạ chứ, chuyện thành thân này vốn hẳn là nên hiểu được tâm ý của nhau. Kính cáo với phụ mẫu Lại cáo với thiên địa Sau đó nhận sự chúc phúc của các bằng hữu là được Ta và chàng đều không còn phụ mẫu Cho nên chỉ cần bái thiên địa Và thông báo cho mọi người là được rồi Những lễ tiết kia Chàng không thích Ta cũng không để tâm Càng nhiều càng mệt Theo ta thấy Tổ chức như thế này là vừa tốt rồi Nàng nhất cầm y lên Rà vẽ lưu manh nói Hừm Cả đuôi to Chờ ba ngày sau chàng cưới ta Đi đây Kỷ Vân Hòa vẫy tay Hệt như lúc đến tiêu sái rời đi độ ấm còn sót lại Của ngón tay nàng Vẫn luôn quẩn quanh trên cầm trường ý Hồi lâu không lui Ba ngày sau Ý có thê tử rồi Cho dù lúc trường ý hạ ứng ký cho nàng Đã cho nàng từng ý vị này Nhưng bây giờ Ý ở trên nhân gian Tuần theo quy tắc của con người Cho nàng nén một thân phận. Trừng ý xoay cầm mình bị nàng nhấc lên rũ mắt, để mặc nhịp tim loạn nhịp khẽ đỏ mặt. Đề tay xuống, bỗng nhiên lại nghe thấy vài tiếng băng rơi thành ý cúi đầu nhìn. Trên bàn tay vừa nâng lên kia, băng sương bao phủ lấy cánh tay y. Lúc y buông tay xuống, băng bị nứt ra, điền rơi trên đất. Băng vụn trong suốt ống ánh, đẹp như vô số mặt gương. Phản chiếu gương mặt y thành từng đường vỡ vụn, cũng khiến cho gương mặt vừa hồng nhuận của y lùi đi. chương 140 Ngày đầu tiên chờ hôn lễ, Ba ngày Kỷ Vân Hòa cùng những người khác đến cửa khẩu thứ hai. Sau khi nàng và mọi người hợp lực cùng hạ nền móng kết giới xong, đã là chiều tà rồi. Bận cả một ngày, cơ thể vô cùng mệt mỏi. Nhưng nàng vốn không định nghỉ ngơi, một lòng muốn quay về cõi Bắc. Vào trong thành cõi Bắc, nàng đi tìm Cù Hiểu Tinh lấy vật liệu trước. Đây là những vật liệu làm hỉ bào mà hôm qua nàng nhờ Cù Hiểu Tinh chuẩn bị cho nàng. Sau đó liền vội vàng vào trong ngựa yêu đài tìm Trường Ý. Nàng biết nữ công của mình không ra gì. Trước đây cũng không phí thời gian vào chuyện này. Thế là muốn cùng Trường Ý thương lượng làm kiểu dáng đơn giản mà nàng có thể làm được. Kết quả là vào trong điện Trường Ý lại không gặp y đâu. Tìm cả nửa ngày trời. Chạy qua vài điện mới tìm được một tùy tùng bận đến đầu tắt mặt tối. Hỏi hắn Trường Ý đi đâu. Nhưng Tùy Tùng chỉ biết trường Ý ba ngày Ở trong đại điện giải quyết công vụ Bây giờ cũng không biết y đi đâu Kỷ Vân Hòa chỉ đành tự quay về phòng trường Ý Ngồi trên thư án Định sẽ vừa may hỷ phục cho mình vừa đợi y Kết quả lại thấy về tờ giấy nháp trên bàn Vừa mở ra xem cư nhiên lại là thiệp mời Nàng cầm giấy xem hai cái ha cả đuôi to này Chẳng lẽ lại tự viết thiệp mời Tự đi phát thiệp cưới ư? Đúng như suy nghĩ của Kỷ Vân Hòa Trường Ý thực sự tự mình ra ngoài Phát thiệp cưới Khống Minh và lại Cẩm Tăng Cùng những người khác đều rất thuận tiện Ý chỉ cần đưa hết cho Khống Minh Để hắn gửi cho mọi người là được Chỉ là xà yêu và lô cận vi Mà Kỷ Vân Hòa nói có chút phiền phức Trường Ý cần đến chỗ ở của họ Viết xong thiệp liền tử cầm đến y gõ cửa nhà xà yêu trước Trạch viện này xem như là loại tốt Ở cõi Bắc rồi Trong viện còn có say vặt gác cửa, say vặt mở cửa cho Trường Ý. Nhìn thấy người đến mặc hắt bào tóc bạc cùng đôi mắt xanh đặc trưng cho thân phận. Say vặt lập tức ngẩn ngơ. Một lúc sau mới dụi mắt, lại há hốc, nửa ngày không nói chuyện. Ai vậy? Sa yêu cầm một bình rượu, say mềm chống eo đi đến bên cửa. Trường Ý xoay đầu nhìn Sa yêu. Soảng một tiếng, bình rượu rơi xuống đất. Hương rượu bay khắp nơi, xài yêu ngơi ngốc nhìn trường ý. Trường ý không biểu tình gì nhìn hắn, đưa một thiệp mời đỏ cho hắn. Hai ngày sau ở đại điện ngự yêu đài, ta và Kỷ Vân Hòa sẽ tổ chức hồn lễ. Ta đến đây gửi thiệp cưới cho người. À, thiệp cưới? Sai vặt không dám tin, quay đầu nhìn xài yêu lại nhìn trường ý. Lúc nhìn về xài yêu, ánh mắt thay đổi. Chủ tử người lại hắn nhỏ giọng thì thầm. Có mặt mũi thế này sao? Chuyện xa yêu để ý lại không giống. Hồn, hồn lễ. trưng ý gật đầu. Ừ, hồn lễ. Y nói, trên thiệp có ghi thời gian, cáo tự. Dứt lời y xoay người bước đi, lại dừng lại bước chân, quay đầu. Lần này y nhìn về hướng xa yêu, ánh mắt có vài phần ác cảm. Ta nhớ rõ, vài ngày trước đã ban hành lệnh cấm rượu. Người mua rượu này ở đâu? Còn lại bao nhiêu? Lát nữa như đến người yêu đài khai báo rõ ràng, tự mình chịu phạt. Xa yêu nuốt nước bọt nhìn chừng ý rời đi. Vừa rồi còn đến đây phát thiệp cưới, xoay lưng lại kêu người ta để tự thú. Đây quả thật là phong cách của người cá. Trương Ý rời khỏi phủ đệ của Sài Yêu là đến kho binh khí Bởi vì lô cưỡng viêm được sắp xếp đến kho binh khí làm việc Mỗi ngày phụ trách thống kê binh khí nhập kho Kiểm kê ra chất lượng của binh khí Khoảng thời gian này Lô cưỡng viêm cũng bận đến đầu tắt mặt tối Hắn đang ở bên này sắp xếp kệ đao kiếm Kiểm tra lại chất lượng của binh khí Đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng binh khí loãng soãn rơi xuống đất Lô cưỡng viêm nghe thấy loại tiếng động này Trong lòng liền bực mình, thò đầu ra ngoài bắt đầu mắng. Mẹ nó, có cẩn thận một chút được không hả? Giao cho các người làm có một việc này mà cũng không ra hồn. Một chữ nữa cuối cùng chưa phun ra, Lô Cẩn Viêm liền ngây ngỡn. Cẩn trường đến độ sổ sách trong tay hắn cũng rơi xuống đất. Tổn, tổn chữ chủ. Lô Cẩn Viêm tức thời thấp dọng xuống vài tông. Đà... Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhú mày nói ừ, Gần đây ta không có đánh nhau à, ta bận lắm, xa yêu kia cũng lâu ngày không gặp rồi. Đột nhiên một tấm thiệp mời đỏ chỉ ra trước mặt hắn, chặn lấy câu tiếp theo của hắn, lộ cưỡng vim ngỡ người. Thiệp mời hôn lễ, hai ngày sau, ta và Vân Hòa sẽ tổ chức hôn lễ ở ngựa yêu đài. Vân Hòa hy vọng người sẽ đến. Lúc này Lô Cẩn Viêm liền há hốc ừ, Ta Hắn quay đầu nhìn về phía sau Vết mắt nhìn xung quanh Vẫn không dám tin ừ, Ta sao Phải là người Trường Ý cầm thiệp chì ra Phía trước thêm một chút Lô Cẩn Viêm rung tay nhận thiệp mời Vật vả rồi Trường Ý để lại ba chữ Liền xoay người rời đi Y vừa đi những người xung quanh Lập tức vây quanh Lô Cẩn Viêm Cầm lấy tấm thiệp trên tay hắn, nhất thời cả kho binh khí liền trở nên ồn ào. Trường Ý lại hoàn toàn không để ý tiếng ồn sau lưng, y cầm tấm thiệp cuối cùng đi tìm Lâm Hảo Thanh. Trước kia tuy rằng đại quốc sư chỉ tấn công một đòn vào người Lâm Hạo Thanh, nhưng vết thương lưu lại trên người hắn vẫn chưa trị khỏi. Khoảng thời gian này, hắn cũng ít đi lại, chỉ trong nơi trường Ý sắp xếp cho hắn điều dưỡng sức khỏe. ngẫu nhiên sẽ liên lạc với ân ngữ ở xa. Lúc Trường Ý đến, Lâm Hạo Thanh đang xếp bằng trong viện. Trước người hắn đặt một thanh kiếm, trên kiếm vết ra ánh sáng dịu dịu. Lâm Hảo Thanh nhắm mắt, nói chuyện với thanh kiếm. Chú ý an toàn hơn. Xem ra là đang liên lạc với yêu phó ân ngữ mà hắn để lại ở phương Nam. Trường Ý không làm phiền hắn, cho đến khi Lâm Hạo Thanh thu lại ánh sáng. Mở mắt ra Nhìn thấy Trương Ý mới đứng dậy hỏi thẳng Có chuyện gì? Trương Ý đưa thiệp mời Không giống những người khác Lâm Hạo Thanh chỉ nhìn một cái Lập tức hiểu được ý nghĩa đằng sau hắn thoáng im lặng Đột nhiên nhét môi cười Mỹ 6 <cười> năm trước Ta e rằng lúc nằm mơ cũng không nghĩ đến Sẽ có một ngày Lại có người dám cưới kỹ Vân Hòa Càng không dám nghĩ kỹ vân hòa vẫn sẽ mời ta. Người đối với nàng mà nói là một người chứng kiến quãng thời gian rất dài của nàng. Trừng ý nói, Lâm Hạo Thanh thu liễm lại được người trao phúng trên mặt, đôi mắt hắn trở nên có vài phần ngơ ngẫn. Nghĩ về quá nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dường như khiến ánh mắt hắn mê manh. Đúng vậy, là một quãng thời gian rất dài. Quảng thời gian này, cơ hồ đã hơn phần lớn cuộc đời nàng, cũng là cuộc đời hắn Hắn nhận thiệp cưới trong tay Trường Ý Ta nhất định sẽ đến Đà tạ Trường Ý định xoay người, Lâm Hạo Thanh lại gọi lại Người trước đây thi triển pháp thuật quá độ, tình trạng sức khỏe e rằng không quá lạc quan Lại trong tình huống cõi bắt như thế này Ngươi và Kỷ Vân Hòa đối vội cử hành hồn lễ. Hắn ngập ngừng. hàng thử cho ta sát phòng cảnh. Nếu có ngày ngươi về Tây Thiên, ngươi tiếp quản cõi Bắc ngươi đã nghĩ xong chưa? Dù sao, tình huống hiện tại, cõi Bắc không thể một ngày vô chủ. Khống Minh là người thích hợp nhất. Trường Ý đối với câu nói thẳng thắng của Lâm Hạo Thanh không hề có chút bất mãn, cũng thẳng thắn đáp. Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng hy vọng ngươi có thể ở lại cõi bắc. Trước đây, thấy trong sách của loài người, sau khi hôn lễ diễn ra, ta sẽ chọn ra bảy người thành lập nội các. Sau này, chuyện của cõi bắc, các người có thể thường lượng với nhau. Trong lòng trường Ý đã tính sẵn, Lâm Hảo Thanh cũng không nhiều lời. Lúc Trường Ý sắp rời đi hắn khẽ thở dài Người cá Nhân thế này xin lỗi người Trường Ý cất bước rời đi Thân ảnh không hề khượng lại Cũng không biết Ý có nghe thấy câu này hay không chương 141 Lúc Trường Ý về đến trong viện, Kỷ Vân Hòa vẫn đang trong đèn may áo. Nghe tới tiếng mở cửa, nàng ngứng đầu lên nhìn, tay cầm kim thoáng lơ đảng liền đâm trúng tay mình. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên tay nàng bị y bắt lấy. Trường Ý nửa quỳ trước người nàng, kéo ngón tay nàng, nhìn thấy giọt máu trên tay, y cơ hồ vô thức ngậm lấy ngón tay của nàng. Kỷ Vân Hòa nhìn Trường Ý một lúc sau, Y mới lấy tay nàng ra Nhìn đi xem lại Xác định không còn chảy máu Y mới ngồi xuống bên cạnh Nhìn một đống vải trước mặt nhíu mày Đã giúp nàng Trường ý nói xong Tự nhiên ôm hết vải vóc và kim chỉ lên người mình Ký Vân Hoa buồn cười Cầm lại vải và kim chỉ về <cười> Trước đây thật ở ngựa yêu cốc Ít nhiều cũng từng cầm qua kim khâu Còn chàng ở dưới biển Có cầm qua sao Trương Ý đáp, dưới biển không mặc y phục, không cầm qua. Thế thì đúng rồi. Kỷ Vân Hòa kéo chỉ tiếp tục may. Hừm, chàng để phát thiệp cưới, chuyện y phục đừng lo nữa. Đêm nay ta về vốn là muốn cùng chàng bằng bạc kiểu dáng. Sau đó lại phát hiện ra ngoại trừ kiểu đơn giản nhất, những kiểu khác ta đều không biết làm. Chàng cũng không cần phải chọn nữa. Hừm. <cười> Đến lúc đó chúng ta ăn mặc đơn giản nhất thành thân là được Được Trường ý đương nhiên không kén chọn Dù sao người cá họ thành thân Dù chú trọng lễ tiết hơn nữa cũng không cần mặc y phục Trường ý ngồi bên cạnh Nhìn nàng may vá dưới ánh nến Nghe nàng nhàng hạ hỏi y Ừ, um, thiệp mời phát xong chưa? Ừ, bọn họ đều sẽ đến Nghe nói mấy ngày trước Cõi Bắc vừa ra lệnh cấm rượu sao? Ừ Nguyên liệu nấu rượu là lương thực Dùng để ăn có thể đủ cho vài người Dưới tình huống đặc biệt này Phải ra lệnh cấm Không được sản xuất và bán rượu Ừ Vậy chúng ta pha chút trà đi Kỳ Vân Hòa nói Trà vẫn còn chứ Ừ Vẫn còn hàng tồn Vài ba câu Đều là những câu chuyện nhỏ nhặt Giữa bọn họ hiếm khi nói về những thứ này Ăn mặc tiêu dùng, đi lại Đủ chuyện lạc vặt Dường như là cùng nhau trải qua những chuyện thường ngày Yên bình và tĩnh lặng Trường ý khẽ nhiều mắt bỗng cảm thấy Khoảnh khắc này bên cạnh nàng thật thoải mái Hệt như rất lâu về trước Y ở dưới biển sâu không hề có sóng gió Nằm trong vỏ trai to Hiếp mắt lại liền có thể ngủ ngon giấc Từ lúc bị bắt lên bờ, Trừng Ý đã rất lâu không thể trải nghiệm cảm giác này. Dưới ánh nến, dung mạo của nàng trở nên mềm mại hơn thường ngày rất nhiều. Nàng nói những chuyện vụng vặt, trên môi luôn nở nụ cười cong cong. Trừng Ý liền hiểu ra, nàng của bây giờ, trong lòng cũng có cảm giác đó của Y. Y nhìn cánh môi mở ra rồi khép lại của nàng, nghe giọng nàng nói, chốc chốc cảm thấy tim mình đập nhanh. Ý cuối thấp đầu Từ dưới hôn lên đôi môi nàng Kỷ Vân Hòa ngơ ngát Kim trong tay hất lên Cư nhiên đâm lên cầm của trường Ý Kỷ Vân Hòa muốn lui về sau tránh đi Không muốn làm trường Ý bị thương Nhưng y vốn dĩ không hề để ý Đến đau đớn nho nhỏ bị kim đâm này y một tay giữ tay nàng Một tay giữ lấy gáy nàng Dần dần hôn sâu Ban đầu Kỷ Vân Hòa vẫn muốn chống cự Muốn xem chỗ y bị đâm Nhưng sau đó cũng từ bỏ việc giải dụ Phối hợp với trường ý Khiến nụ hôn sâu kia tiếp tục kéo dài Ảnh nến lay động kia sắp nến không biết đã chảy bao nhiêu giọt Cho đến khi hô hấp của kỹ phân hòa rối loạn Y mới buông nàng ra Cánh môi của hai người đều đỏ mỏng Nụ hôn sâu này khiến môi họ sưng tấy Sau khi hôn xong Ánh mắt hai người trông càng ôn nhu hơn Họ chăm chú nhìn nhau Trường Ý Nàng phát vỡ trầm mặt trước Nàng mở miệng Trường Ý lại dùng ngón tay đặt lên môi nàng Ngăn lời nàng lại Vân Hòa Thường ngày đều là nàng mở miệng trước Hành động trước Lần này để ta Kỹ Vân Hòa lắng lặng nhìn y Đợi y nói Nhưng Trường Ý lại bế ngang nàng lên Tiến thẳng vào trong phòng Đặt nàng lên giường Kỷ Vân Hòa Ta muốn phá bỏ quy tắc Trường Ý trước giờ là một người rất tuân thủ kỹ cương Kỷ Vân Hòa luôn cho rằng như thế Cho nên khi nghe thấy câu này của y Nàng ngược lại lại có vài phần muốn gây khó dễ uhm, Chàng là tôn chủ của cõi bắc Chàng làm sao có thể phá bỏ nguyên tắc chứ Trường ý sững sờ, chớp chớp mắt. hiển nhiên lời nói này của nàng nằm ngoài dự liệu của y. Y nghĩ ngợi, lại cảm thấy nàng nói đúng. Thế là y thực sự đứng lên. Thế nàng ở đây nghĩ ngợi một lát. Chưa đợi y nói xong, nàng đã kéo tay áo y, lần nữa kéo trường ý đến trước người mình. Hời thở của hai người hòa quyện vào nhau, khoảng cách gần thế này. Bầu không khí ấm áp vốn bị sự làm khó của nàng mà suy yếu Lúc này lần nữa lại phủ đầy lên không gian riêng tư này Trường ý dùng lý trí cuối cùng khống chế bản thân Muốn lần nữa ngồi dậy Nhưng kỹ vân hòa lại không chịu buông vạc áo của y ra Thế ta nghỉ ngơi thật đó Ừ Trường ý gật đầu Nàng nghỉ ngơi đi Vất vả cả ngày rồi Kỷ Vân Hòa nhìn y, nhìn phẳng tay đỏ rực của y bật cười. <cười> Nghĩ ngơi thiệt đó. Ừ, thật sự nghỉ ngơi. À, không ngủ chung sao? Ừ, không. Trương ý xấu hổ muốn xoay đầu nhìn sang nơi khác. Đợi thêm nữa. Kỷ Vân Hòa cười thì thầm bên tay y. Không đợi nữa. Giọng nàng khàng khàng Chỉ trình miên bên tai y Hịch như một lưỡi câu Muốn câu đến nội tâm không còn lý trí của y Kỹ vân hòa ta Trước giờ đều là người thích phá bỏ quy tắc Giữa sự giao thoa của hơi thở Nàng dưa tay khác lên Kéo rèm giường xuống Che lấy thân ảnh của hai người Cũng che đi tình ý trình miên bên trong Dưới ngọn nến đỏ đang cháy Sắp nến chảy từng giọt từng giọt trên cả hỷ bào đặt loạn trên bàn Sắc đỏ rực của hỷ tiệc Không đợi được hôn lễ hai ngày sau Tiền gấp gáp triển khai trong căn phòng này Đêm nay khẳng định là một đêm tối Ngập tràn mỹ lệ và tươi đẹp